Sao kỳ vậy cha Tuần lão tiền sinh lắc đầu thở ra Ai... Vì những lời trên Đều do lý tẩm hoan thuật lại Nhưng tặng nhần thiếu lầm Không chịu tin lời của người Dù chỉ là một lời thôi Cô gái tóc thắt miếng Lộ vẩy bất bình Thế còn tâm mươi đại sư đó chí Chẳng lẽ Chẳng lẽ ông không đứng ra một lời Làm chứng cho lý thăm hoa hay sao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 Sėnė. Taip, 是